Các bà ạ tại lại lạnh n đang nghe tại đọc chuyện audio.net trường mắt nhìn con trai, không cho hắn nhắc lại chuyện xưa. Thủy Cao Lương không thể chống chế lại, nên chỉ có thể ngoan ngoán mồng ngồi im lặng đọc trai xưa Cao cho Thủy thể chế mắt thể Tiểu im chỉ Vì Mẫn có bà nói là nói hiện thủy ạ i kia Bà t quay đầu lại tươi cười s ạ n g sỡ với con gái còn bây giờ không phải là không có bạn trai hay sao chả biết có một người con trai của một người bạn của ba vừa anh tuấn giỏi giang lại là người ở trong gới thượng lưu con g á cho nó thì sẽ trở thành thiếu phu nhân rồi chờ một chút bà bà mới vừa nói là gả con đi như thế không phải là quá nhanh hay sao chứ tùy k i ề u mẫn đột nhiên hô to rồi sau đó lại hạ thấp giọng mà hỏi ba mình bà t h ủ y lần này mới ý thức được rằng mình lỡ miệng không thể làm gì khác hơn là đành phải nói rõ với con gái tiểu mẫn à bà đồng ý với đề nghị của đông g i a cho con và con trai của bọn họ kết hôn rồi t h ủ y k i ề u mẫn nghề ngốc tại chỗ đầu óc ngưng trệ xứng sờ con ư kết hôn ạ đúng vậy là con kết hôn đó bà thủy dùng sức mà gật đầu bà k ế thùy ô không n đơn giản như h c vội vàng nói thêm vào À, là do người thùy a n ì n trống gạo đặc biệt t gạo loại đặc của h gia mới ta, nên cao ó thể đề nghị quế chị. Nếu không thì nghị chị, không đề nếu quế làm s có thể đến lượt chị lương ợ t trị con chứ. ngồi ở một bên c h â m chọc chỉ cần suy nghĩ một lúc là có thể nhìn thấy cái bộ dạng tròn vo của thùy k i ề u mẫn kia sẽ không có một người nào có thể thích được mặc dù ngũ quan không tệ nhưng ở cái thời đại mọi người đều chú trọng vào hình thể này thử có ai có thể thích mồi một cô gái có tân hình tròn vo núp ních như là cái bánh bao thịt như thế hay không huống chi chị hắn lại còn rất là ham ăn nữa tiểu tử thôi màu cầm miệng lại cho ba bà, bà thùy lớn tiếng mà trách móc con trai thùy kiểu mẫn trầm m ặ t k h ô n g nói gì về mặt trước sau như một không hề bị lời nói ác độc của em trai làm bị ảnh hưởng tiểu mẫn n à con đừng nghe em con nó nói hiu nói vượt bà thùy chỉ sợ con g á i bởi vì tức giận mà từ chối đồng gia là một gia tộc lớn làm sao có thể đem hôn nhân ra làm trò đùa chứ bọn họ chính là thích con mới có thể đề nghị kết thân hơn hơn nữa bà đồng gia có phải là có nhà hàng ngựa trù phường hay không t h ủ y kiều mẫn cắt đứt lời của ba mình làm cho bà thủy nhất thời không phản ứng được không sai nhà ăn ngựa trù phường chính là nghiệp tổ của đồng gia để lại đó nghe con gái hỏi như vậy mẹ thì liền đoán được suy nghĩ của cô nên vội vàng trả lời đôi mắt đ è n nháy của thủy kiều mẫn lé lên giống như ngay sau đó sẽ lập tức biến thành một kẻ siêu cuồng ăn vậy Thủy cao lúc ư ơ n n g tế bộ d ạ này bà thủy cũng nhìn ra được đồ mối còn g á i hắn đối với n g ự ờ i trù phương có hướng thú h ô n g ít luôn luôn muốn tìm cơ hội được tìm hiểu đến cùng bây giờ có cơ hội dâng tới trước mặt làm sao có thể không động được đây tiểu m ẫ n à đồng tuấn giật không chỉ là phó tổng tập đoàn đông thị mà ba của hắn còn là người quản lý của ngụ trù phường đó bà thủy tiếp tục tăng thêm rụ rỗ và làm cho cô đồng ý ngay mới được có thật không ạ có là người ngô đần cũng biết đây là chuyện tốt hiếm có khó tìm nha bà thủy quyết định lấy tiến làm lui lại công kích t i ế p nếu không thì trước tiên con có thể gặp mặt qua đ ồ n g tuấn giật rồi hãy quyết định có được hay không Vậy đưa ai? cho chối Từ một, một cuộc thuyết phục như vậy lặng lẽ hạ màn mà nam nữ chính trong vở kịch này lại không hề ý thức được tương lai có rất nhiều chuyện vui đang chờ đợi bọn họ mỗi một người đang đắm chìm trong tưởng tượng của chính mình đồng tuấn giật ngồi ở trong phòng mình đang không ngừng lật qua lật lại tờ báo cáo tài vụ mà cẩn thận xem xét bình thường hắn ở trước mặt người khác luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng mà hôm nay một mình ở trong phòng cũng vậy chỉ có thể dùng hai từ miêu tả chính là s á m xịt xem ra những năm gần đây bà hắn có thể giữ được ngự trù phường không ngã là đã tài giỏi lắm rồi nếu không phải nhờ mấy vị tiền bối mà ông nội bàn chéo thì ngự trù phường đã sớm không thể nào trụ nổi không ngờ nhà hàng kinh doanh hàng trăm năm lại xuống dốc cho nên bà hắn mới phải xuất ra chiêu bài cuối cùng để ép hắn thật làm hắn khó、nghĩa. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm